Okei? Okay. Hello, xin chào mọi người Chào mừng anh em đã quay lại kênh em si Tiến Phong Khi nghe chuyện nhé Cũng mấy ngày rồi mình chưa lên, lên, lên live stream với mọi người được Dạo bằng này, dạo đây rất là bận Như trước mình có thông báo với anh em rồi Đợt cuối năm này rất là căng Hy vọng là chắc là hết khoảng ngày 29 mình đã hơn còn áp óp những cái tập mà nhân hệ vĩnh hằng thôi anh em mà ủng hộ thì có thể vào nghe lại bộ truyện nhân hệ vĩnh hằng nha một bộ truyện rất là hay mang tính rất giải trí rất là cao xin chào đức à, chào minh sơn nha chào mông lê chào giáp nguyễn chào tưởng phạm thông thái trần tuấn phạm bắc nguyễn Sử sở milan huy đức à, tập này mình không nhớ tập trước lắm Hình như là đang đến cái đoạn mà hai ác hoàng gặp nhau. Để xem hai ác hoàng giả mạo này gặp nhau sẽ như thế nào. Hình như là vậy. Ok, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn ngày hôm nay. Tập số 292. Hắc liên nhân hoàng lần thứ hai hút, hít ngụm khí lạnh. Vâng Khả mặt đen lại. Hắc Liên Nhân Hoàng. Người đang hút mì sợi à? <cười> Làm gì thế? Muốn các người động thổ. Vì cớ gì các người không động thổ chứ? Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng. Hai người các ngươi mắt đi mày lại. Biểu tình không ngừng bến ảo. Có phải đang dấu chúng ta đứng đó truyền âm không? Hoàng Tướng Quân cũng trường mặt nói hắc liên nhân hoàng hồng liên nhân hoàng nhăn mặt nhíu mày các người muốn đánh chết chúng ta chúng ta truyền âm thương lượng một chút đối sách cũng không được sao còn chưa động thủ sao vương khả chừng mắt nói mau giết đi hoàng tướng quân cũng chừng mắt khiển trách hai người đều không để ác hoàng giả bên mình động thủ rốt cục chính mình cũng không rõ thân phận ác hoàng đối diện tuy rằng nhất định đối phương là giả nhỡ đầu Lại là cục đá cứng Thì khó lòng một chiêu tất sát Thực dễ dàng bại lộ thân phận Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là bức bách Hắc Liên Hồng Liên Nhân Hoàng phải động thủ Thế nhưng Hắc Liên Nhân Hoàng Hồng Liên Nhân Hoàng lại bổ não cho nhau Đã hạ quyết tâm có thể đánh chết Cũng không động thủ với ác hoàng Lúc trước thử Thì có thể nói là vì đảm bảo an toàn Nhưng hiện tại mà động thủ Chính là tìm chết Màu động thủ đi! Vân Khả trừng mắt thúc giục, Hắc Điên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng có bệnh sao? Sao giống đồ đầu gỗ như vậy? Trước kia không phải các người rất là lợi hại à? Còn chưa động thủ à? Hoàng Tướng Quân cũng thúc giục, Hai đại nhân Hoàng đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cũng phát hiện hai ác Hoàng đều là giả sao? Trước sự bất bách hết sức của Vân Khả cùng với Hoàng Tướng Quân. Hắc Liên Nhân Hoàng cùng với Hồng Liên Nhân Hoàng liền biết tránh không khỏi. Lúc này nếu là không nghe lệnh, lấy sự ác ý quá Hoàng cố ý vu oan, thật là dễ dàng vu tội chính mình phản bội. Cần phải nói gì đó mới được. Hai Nhân Hoàng liếc nhau. Trung Quy vẫn đang lặng lẽ truyền âm, nghĩ đôi sách. <cười> ác Hoàng à. lớn bật cuồng đồ. Ta liếc mắt một cái là nhìn ra, các ngươi là giả mà, các ngươi là tìm chết mà. Hắc liên nhân hoàng trường mắt, bỗng nhiên nổi giận nó với đám người vương khả. Hắc liên nhân hoàng nhìn chúng một chiêu ác của ác thần kiếm lúc trước của ác hoàng. Khi ấy, đã nhận định bọn họ là thực, cho nên vì bảo trì thanh nhân thiết, chỉ có thể đứng về phía ác hoàng đến trước. Hắc liên nhân hoàng làm khó dễ, tức khắc khiến đám người vương khả âm thầm hỏa hốt. Một uy hiếp thực lớn bao phủ toàn thân. Xong rồi, lộ tẩy rồi sao? Hoàng Tướng Quân lại vui vẻ trong lòng. Thành công. Làm càn. Hắc Điên Nhân Hoàng người nói cái gì đấy? Ác Hoàng bên cạnh Vương Khả mới là thật. Ác Hoàng bên Hoàng Tướng Quân mới là giả. Người muốn tạo phản có phải không? Hồng Liên Nhân Hoàng trường mắt nổi giận nói. Hả? Hoàng Tướng Quân vui mừng ở trong lòng. Đột nhiên cứng đờ Vương Khả bên kia cũng sừng sốt. Cái tình huống gì đấy? Hắc Liên Nhân Hoàng nói chúng ta là giả. Hồng Liên Nhân Hoàng nói chúng ta là thật. Các người hai đại Nhân Hoàng sau bóng nhiên lại bắt đầu ý kiến vậy. Này mẹ nó, bà bên đang rằng co tốt như vậy, như thế nào biến thành tứ phương tranh bá vậy. Hồng Liên Nhân Hoàng người mắt mù sao? Thật hay giả? Ngươi đầu phân không rõ à? Vừa rồi ngươi không phải thấy kiếm khí của ác thiên ác thần kiếm sao? Đám người vân khả mới là giả. Hắc Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, mắt ngươi mù à? Vâng khả là tâm phúc của ác hoàng Người không biết sao Ma tôn cũng tới Chính người không rõ ma tôn Là ám tử của ác hoàng sao Chính người ném nhị phẩm hắc liên Lên cố ý bài xích ma tôn Dám vu thô ác hoàng là thật <cười> Người là tìm chết sao Hồng liên nhân hoàng cũng trường mắt nói Hắc liền cùng với hồng liên Bỗng nhiên cãi nhau Hai đại nhân hoàng tranh chấp càng thêm kịch liệt Chỉ cảm động thù ầu đã Vương Khả cùng với Hoàng Tướng Quân Xem đến trường mắt Làm gì? Làm gì? Các người đây là muốn đánh nhau rồi sao? Vừa rồi Hắc Liên, Hồng Liên hai đại nhân Hoàng Đã lập kế hoạch Lúc này là cố ý khắc khẩu Cùng lắm thì hai chúng ta giả bộ đấm nhau hai quyền Chỉ cần không động thủ với ác Hoàng Không cho ác Hoàng cơ hội làm khó dễ chúng ta Này tính là cái gì chứ? Hừ, ác Hoàng Ngươi từng gai bẫy được chúng ta sao? Sao chúng ta có thể để ngươi dễ dàng thực hiện được chứ? Hắc Liên, Hồng Liên hai đại nhân hoàng Càng cãi càng kịch liệt, Thậm chí va chạm khí thức với nhau Khi lãng ngập trời Đã có xu thế tùy thời ẩu đà Này Cái này làm cho hai bên vương cả Hoàng tướng quân Đầu trầm mặc tập thể Tình huống gì thế Ta đang ở đâu Ta đang làm gì Bọn họ là ai Ác hoảng Hắc Liên nhân hoàng Này không biết tốt sống Tao hoài nghi, hắn cũng dám giả mạo ngày thành là một bọn. ta lập tức chế phục Hắc Điên Nhân Hoàng, dọn sạch chứng ngại. Còn về tên ác hoàng giả này, làm phiên ác hoàng, chính bình động thủ Hồng Điên Nhân Hoàng mở miệng nói. Khi nói chuyện, hai người phi thân lên không? Oanh một tiếng, Hắc Điên Nhân Hoàng, Hồng Điên Nhân Hoàng ở giữa không trung đối trường cây tiền. Dư âm tạo nên khi lãng quẩn quẩn sông thẳng bốn phương Hai người không thực sự đánh nhau Chỉ là làm bộ làm dáng Nhưng mà kể từ đó đã đá, đá của bóng cao su lại cho ác hoảng Có bản lĩnh các người tự giết lẫn nhau đi Chờ người giết xong Người giả mạo đi Chúng ta lại xuống dưới thỉnh tội liền nói chính mình là lầm rồi Sau đó Người còn lại Đã nhận đúng người lại sẽ giúp người kia biện giải một chút Một hồi nguy cơ cứ thế mà qua Hắc liền Hồng Liên Nhân Hoàng đã tính một kế sách hoàn hảo. Nhưng mà cứ như vậy, Vương Khả cùng với Hoàng Tướng Quân làm sao bây giờ? Thật sự phải đánh nhau ra. Hai ác hoàng già đều chầm mặt. Đám người Vương Khả, Hoàng Tướng Quân cũng trầm mặt một trận. Giờ phút này tất cả đều đổ mồ hôi lạnh liên tục. Hiện tại, hiện tại làm sao đây? Giữa không trùng. Hắc Hồng Nhị Liên Nhân Hoàng đang giảng con cũng trộm nhìn về phía hai ác hoàng giả. Nhìn thấy hai ác hoàng giả trầm mặt, tự nhiên càng thêm chắc chắn cho suy đoán của bản thân. Quả nhân đây là cái bẫy mà ác hoàng. Còn may là chúng ta thông minh, dễ dàng nó hóa giải được. Chỉ là cục diện trước mắt có thể hóa giải sao? Vương Khả cùng với hoàng tướng quân đều đổ mô hôi lạnh. Cả hai ác hoàng đều là giả. Lúc này được không ra tay liền lập tức lòi đuôi. Một khi động thủ, lòi càng mau, khó thật. Ác thần Long Thành Lối vào Long Đại Điện Hai ác hoàng đối mặt lẫn nhau Giữa không trung, Hắc liên nhân hoàng và hồng liên nhân hoàng rằng có Đồng thời không ngừng nhìn về phía hai đại ác hoàng Như đang thúc giục Các người mau sâu sẽ lẫn nhau đi, Các người không đối chiến thì chúng ta đánh nhau Đâu có nghĩa là gì chứ Chính là Hai đại ác hoàng Có thể sâu sẽ lẫn nhau sao? Hắc liên Hồng liên Hai đại nhân hoàng cho rằng hai ác hoàng này đều là thật, là ác hoàng cố ý thiết kế. Bởi vì trong thiên hạ này ai dám giả mà ác hoàng chứ? Nhưng mà hai đại nhân hoàng cũng vì lỗ hồng tư duy này mà không suy xét đến trường hợp cả hai ác hoàng đều là giả. Có thể đánh nhau sao? Một khi đối chiến sẽ lộ, lộ khí tức, hoàn toàn bại lộ đến lúc đó không phải là chết chắc rồi sao? vương Khả nuốt thức miếng nhìn đối diện. Mà đám người hoàng tướng của đối diện Cũng nuốt nước miếng nhìn về phía vương khả Hiện tại làm sao đây Nếu còn không đối chiến Sẽ là càng dễ bại lộ Nghìn cân treo sợi tóc Thời khắc mấu chút vẫn là tố chất tâm lý của vương khả tốt hơn Hoàng thượng Nhị vị liên hoàng nội chiến <cười> Xem ra rất là thú vị Bọn nó không phải là cố ý bức hoàng thượng ra tay sao Giờ phút này hoàng thượng đang Tụ lực chuẩn bị mở phong ấn ra Trước khi mở phong ấn ra, Long Thành có bất cứ lãng phí nào. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thông đồng với một ác hoàng già, buộc hoàng thượng động thổ. Làm hoàng thượng tiêu hao lực lượng tích tụ khi mở ra phong ấn sao? Sau đó chuẩn bị cùng với ác hoàng già, cùng nhau đánh lén chúng ta. <cười> hoàng thượng, Hắc Điên Nhân Hoàng và Hồng Điên Nhân Hoàng này, ý đồ đáng chết. Bọn họ là có vấn đề. Vâng Khả tức khắc khiển trách. Giữa không trùng, Hắc Liên, Hồng Liên đang rằng co bỗng sắc mặt cứng đờ Cái quái gì thế? Ta này là mới vừa đem bóng cao sủ đá cho các người. Người lại đá trở lại chúng ta. Hoàng thượng. Bọn nó thật đúng là biết diễn kịch nhỉ Vừa ấn cấp vừa la làng à. Biết rõ hoàng thượng tụ lực để mở ra phòng ấn. Giờ phút này lại chơi âm mưu. Bước hoàng thượng ra tay. Bước hoàng thượng tự hao tồn lực lượng. Bọn họ muốn phá hư hoàng thượng mở ra phòng ấn Hoàng tướng quần cũng trừng mắt bỗng nhiên kêu lên Vương khả đánh đoạn phù đầu Ánh mắt hoàng thiên phong sáng lên Cái cớ này mà vương khả cũng đã nghĩ ra được sao Quả nhiên hắt nước bẩn chính là phong cách của người Người dùng Ta cũng dùng Trong lúc nhất thời Sắc mặt của hồng liên Hắc liền Trở nên vô cùng khó coi Mẹ nói chứ Quả nhiên là cái bẫy mà ác hoàng. Muốn trình chết chúng ta mà. Ác hoàng. Ta không có tiến kế người sao. <cười> người muốn ta động thổ. Ta cũng không động thổ. Ta cũng động thổ. Chỉ là hắc liên nhân hoàng ăn chờ. Ác hoàng. Người muốn vu tội ta. Chỉ ít thì cũng phải có chứng cớ chứ. Hồng liên nhân hoàng nhớ mày nói. Hồng liên nhân hoàng trước này không nghĩ tới. Chính mình hiện giờ sẽ bị động như vậy. Ác hoàng kia đã đáp ứng với chủ thượng. Lại sẽ không xử lý chúng ta Bây giờ đổi ý sao Này Này phải làm sao đây Chứng cớ Người còn mặt mũi đòi chứng cớ với hoàng thượng à? Nếu trung tâm với hoàng thượng Việc gì hoàng thượng phải này sinh nghi hoặc với các người Hồng Liên Nhân Hoàng Nếu người tự tin trung tâm với hoàng thượng Người có dám để cho hoàng thượng tự mình dò hỏi điều tra một phen không Vương Khả trầm giọng nói Tự mình dò hỏi điều tra hồng liên nhân hoàng nhớ mày ác hoàng không phải là không thể mở miệng sao không đúng đây là thiết cục của ác hoàng không thể mở miệng khẳng định chỉ là lấy cớ muốn tự mình điều tra sao được ta có thể phối hợp ác hoàng điều tra nhưng mà ác hoàng ta cũng nói lại lần nữa Nỡ như ngài bị trộm ta thực sự không biết không liên quan đến ta ngày xưa cũng là bị những người khác mê hoặc ta cùng với ác hoàng hẳn là cùng có xung đột lợi ích mới đúng Thình ác hoàng nắm rõ Hồng liên nhân hoàng mở miệng Được Chờ hoàng thượng điều tra Lại nói người trong sạch hay là không Vương khả trầm giọng nói Bên kia Hoàng tướng quân trưởng mặt Có ý gì Rõ ràng là vương khả ngươi nói dối Người còn muốn điều tra hồng liên nhân hoàng Người đang đùa cái gì vậy Ta thế nào cũng không hiểu chứ Hoàng tướng quần đang muốn tiếp tục làm khó dễ phương khả, bỗng nhiên nghe được thanh âm truyền âm của Diệm Lan nhân hoàng. Hoàng tướng quần thức khắc nhìn về phía ác hoàng phe mình, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng bà vẫn là gật đầu. Hắc điên nhân hoàng, ngươi thấy thế nào? Nếu không, ngươi cũng để cho hoàng thượng điều tra một phen, chứng minh ngươi trong sạch, thế nào? Hoàng tướng quần nói, hắc điên nhân hoàng nhấn bày, cái tình huống gì đây? Ác Hoàng, không phải ngươi thiết cục muốn hại chúng ta sao? Giờ chiêu binh làm hai đường, đem ta cùng với Hồng Liên Nhân Hoàng tách ra, là có ý gì đây? Cách đó không xa. Về mặt Vương Khả cũng ngây ra. Ác Hoàng bên kia là bệnh thần kinh à? Chúng ta muốn đơn độc điều tra Hồng Liên Nhân Hoàng, là muốn đoạt lấy nhị phẩm Hồng Liên trong tài hắn. Các người muốn đơn độc điều tra Hồng Liên Nhân Hoàng, hắn lại không có liên hòa. Các người muốn làm cái gì? Học chúng ta sao? Đúng thần kinh mà. Được. Hắc điện Nhân Hoàng liền đáp ứng. Thế nhưng Hồng Điền Nhân Hoàng tiếp nhận điều tra của ác hoàng phê vương khả. Hắc Liên Nhân Hoàng tiếp nhận điều tra ác hoàng phê tướng quân. Làm không khí nguyên bản, dương cung bản kiếm, cho nên là vô cùng quỷ dị. Hắc điện Nhân Hoàng cùng với Hồng Điền Nhân Hoàng liếc nhau, âm thầm truyền âm. Ác hoàng thiết kế cuộc diện này, tuy rằng bị chúng ta vạch trần, hiện tại đơn độc triệu tập chúng ta. Tách chúng ta ra chắc chắn là có mục đích. Nếu nguyện ý xóa dịu quan hệ với chúng ta. Vậy tất cả bỏ qua. Chúng ta cúi đầu một chút là được. Hết thầy chờ chủ thượng ra. Nếu là muốn hại chúng ta. Người biết làm thế nào rồi chứ? Hồng Liên Nhân Hoàng truyền âm nói. Yên tâm. Tuy rằng ác hoàng giả này. Là do ác hoàng thiết kế. Nhưng mà chắc chắn chỉ có người. Một người là bản thể ác hoàng. Người còn lại tuy rằng không biết tình huống như thế nào. Nhưng mà khẳng định. Thực lực không quá cường đại Đỡ đắt nữa Nếu thực sự hạ sát thủ với chúng ta Lấy thực đột chúng ta Tự bảo vệ mình một hồi khẳng định không thành vấn đề Đến lúc đó chúng ta lập tức động thổ Cùng lắm thì phản bội rơi khỏi nơi này Đợi đến khi tìm được ma thập tam Thì lại đi tố khổ Hắc điên nhân hoàng trầm giọng nói Hai người nhìn nhau Gật đầu Hết thầy kế định Hai người rằng co chiến đấu Cũng ngừng lại Hồng Liên Nhân Hoàng đi về phía Vương Khả. Hắc Điên Nhân Hoàng đi đến bên Hoàng Tướng Quân, chờ đợi ác Hoàng điều tra. Các người đều đi ra ngoài. Long Đài Điện này là nơi Hoàng thượng hỏi chuyện Hồng Liên Nhân Hoàng. Vương Khả trừng mắt khiển trạch. Đời này chỉ là Đại Điện Trùi luôn. Chính mình cũng không thể động thủ với Hồng Liên Nhân Hoàng trước mắt bao nhiêu người. Tự nhiên muốn một không gian kín. Hoàng Tướng Quân còn muốn nói cái gì đó. Nhưng mà Diêm La nhân hoàng ở một bên, bỗng nhiên chuyển ấm toán làm Hoàng tướng quân sường xuất. Được. Hắc liên nhân hoàng. Người tìm thêm một cái điện nữa đi, chúng ta quả nó tâm sự. Hoàng tướng quân bờ miệng. Hồng liên, và Hắc liên nhân hoàng đều sử suốt Này, mẹ nó có cần lộ liễu như vậy không? Cho rằng chúng ta không nhìn ra các ngươi là một bọn nào. Mẹ nó, hai ác hoàng gặp mặt, không vội chém giết đẫn nhau. Lại còn cùng nhau ăn bài thỏa đáng sao Đây là vũ nhục chỉ số thông minh của chúng ta sao Hai đại nhân hoàng không biết Vương Khả cùng với hoàng tướng quân thực sự là không phải đồng bọn Giờ phút này Vương Khả có chút ngoài ý muốn Một tổ ác hoàng kia Giống như đang phối hợp với chúng ta rốt cuộc là bọn họ có ý đồ gì vậy Cứ như vậy Vương Khả Long Ngọc phiên bản ác hoàng Vô giới hòa thượng phiên bản ma tôn Cùng với hồng nên nhân hoàng Đạp bộ vào lông đại điện Đại môn âm ầm đóng cửa Phía bên kia Dưới sự dẫn đường của Hác Điên Nhân Hoàng Hoàng Tấn Quân cùng với Diêm La Nhân Hoàng Phiên bản ác hoàng Tới một cái đại điện khác Cửa đại điện cũng lập tức đóng lại Hình ảnh này khiến cho vô số rơi yêu tướng sĩ của ác thần Long Thành sững suốt một hồi Thiêu chết vô số não tế bào Cũng xem không hiểu rốt cuộc là xảy ra cái gì Hai ác hoàng của với hai đại nhân hoàng. xuất cuộc đang làm cái gì vậy? Các người ai với ai mới là đồng bọn đây? Chúng ta không hiểu. Trong Long Đại Điện Vương Khả thở dài. Tình huống so với mình nghĩ tốt hơn nhiều. Cũng không biết vì cái gì. Ác hoàng bên kia, cư nhân phối hợp với người mình như vậy. Làm chứng mình ít đi cơ hội thể hiện công phu miệng tới. Bất quá, này đều không quan trọng. Quan trọng là có cơ hội cùng một chỗ với Hồng Liên Nhân Hoàng. Vương Khả nhanh chóng lấy ra âm trướng trận cùng với cách âm trận pháp, bảo vệ long đài điện tại. Người bên ngoài liền không có khả năng biết bên trong đang xảy ra cái gì. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn hành vi của Vương Khả thì khẽ nhú mày nhưng mà cũng không có ngăn cản, bởi vì chỉ là trận pháp cách âm, cách thần thức, sẽ không ngăn trở chính mình trốn đi. Ác Hoàng Không biết người là có gì muốn hỏi đây. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Long Ngọc trong sương đền. Vương Khả cho vô giới hòa thượng một ánh mắt. Vô giới hòa thượng gật gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch. Hồng Liên Nhân Hoàng Ân oán của người cùng với hoàng thượng, kỳ thực cũng không cần hoàng thượng nhiều lời. Một hồi lên phải mở ra phòng ấn. Trước rào nhị phòng hồng lên ra đây, hoàng thượng lại tự mình hỏi chuyện người. Vương Khả đến bên cạnh ác hoàng nói Hồng Liên Nhân Hoàng nghi hoặc nhìn nhìn Vương Khả, nhưng mà vẫn là lấy nhị phẩm Hồng Liên ra. Dẫu sao, cuối cùng cũng phải đưa cho nhị phẩm Hồng Liên. Mình cũng không cần thiết liều chết giữ gì. Mình mà không cho, không có ác hoàng sẽ tức giận. Nếu để ma thập Tam biết, chắc chắn sẽ thúc giục vạn điên cổ. Mình cũng không muốn để chỉ vì chuyện này mà phải tự tìm phiền phức. <cười> Vương Khả, ác hoàng đang hỏi ta, người không cần lắm mộng nơi này không đến phiền người tranh bùa vật Hồng Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói lạnh giọng nói xong Hồng Liên Nhân Hoàng lấy ra nhị phẩm Hồng Liên Vân Khả muốn đi lấy nhưng mà Hồng Liên Nhân Hoàng lại chừng mắt nhị phẩm Hồng Liên là thứ người có thể chạm vào sao tránh rằng khẩn trách một tiếng Hồng Liên Nhân Hoàng đưa nhị phẩm Hồng Liên đến trước mặt sương đèn Vân Khả cũng không có phản bác Mà là nhìn về phía long ngọc ở trong màn sương về mặt long ngọc lúc này cổ quái hiển nhiên không nghĩ tới nhị phẩm liên hoa này tới tay dễ như vậy chậm rãi tay phải long ngọc từ trong xương đen rũi ra bắt lấy nhị phẩm hồng liên cũng ngay khoảnh khắc đó vô giới giả mạo ma tôn bên cạnh bỗng nhiên bạo khởi phanh một tiếng ma tôn từ phía sau ôm lấy hồng liên nhân hoàng tìm chết Hồng Liên Nhân Hoàng giận kinh Lấy tay đánh một trường về phía ác hoàng Phải biết rằng Hồng Liên Nhân Hoàng Vẫn luôn đề phòng Đoán được ác hoàng muốn ra tay với mình Nhưng mà không nghĩ tới ác hoàng lại trực tiếp như vậy Một câu không nói liền đã động thủ sao Đây là hạ sát tâm với mình sao Ma Tôn từ phía sau ôm lấy mình Nếu mình xuống tay với Ma Tôn Ác hoàng trước mặt có thể Xé sát mình ở trong nhé mắt Cho nên chỉ có thể tung trường đánh Ma Tôn Hy vọng mượn không Cơ hội và lao ra điện Thế nhưng thờ các này Vương Khả bỗng nhiên tránh trước mặt ác hoàng Cái gì sắc mặt hồng lên nhân hoàng biến rồi Tình huống gì thế này Vương Khả mà xả thân hộ chủ á Họ muốn tìm chết sao Một trường của ta cũng dám tiếp à Người tin hay không một trường của ta có thể xuyên qua người đánh trả ác hoàng không Oanh một tiếng Một tiếng vàng lớn Một trường của hồng lên nhân hoàng Đánh vào người Vương Khả nhưng mà ngực vương khả lại cũng không có bị đánh xuyên qua mà là tiếp nhận được này không hợp lý vì sao vương khả lại không hề giấu giếm gì chứ không hề hấn nữa không hợp lý còn ở phía sau ác hoàng kia một lấy nhị phẩm hồng liên vào tay lại bỗng nhiên lấy ra một cây châm cây châm thừa dịp hồng liên nhân hoàng phân tâm Giới sự thúc giục của ác hoàng nháy mắt đã phóng thẳng giữa mày hồng liên nhân hoàng oanh một tiếng chính là như ý thần châm Dưới trợ thúc ruột của Long Ngọc, dùng cổ lực lượng cường đại, giải khai phong ngự của Hồng Lên Nhân Hoàng, bắn vào giữa mày quán, nháy mắt xuyên qua bì tầm, nhiếp định nguyên thần của Hồng Lên Nhân Hoàng. Không! Trong phút chốc, Hồng Lên Nhân Hoàng phát ra tiếng gầm rú đầy hoàng sợ. Hồng Lên Nhân Hoàng nghĩ ác hoàng sẽ động thù với mình, nhưng mà không nghĩ rằng sẽ trực tiếp như vậy. Hỏi cũng không hỏi. Liền đã động thủ hắn đã chiều thức còn âm tàn như vậy Là đánh lén Người chính là ác hoàng Người chính là trung thần châu đại nhất ác hoàng Phải cẩn thận Như vậy sao Chính mình căn bản khó phòng bị được Quanh một tiếng Quanh người Hồng Đen Nhân Hoàng đột nhiên toát ra một cái huyết hải Xông thẳng tứ vừng Như là muốn đánh sập Điện Long Đại Nam Mô A-di-đà Phật Vô số Hòa Thượng Niệm một câu Lên nhìn thấy, xung quanh huyết hải đột nhiên xuất hiện bốn tôn Phật đà kim sắc. Từ từ xuất hiện phía trên huyết hải, bốn tôn Phật đà vừa hiện lên. Từng người chấm ra Phật trường, mạnh mẽ ngăn chặn huyết hải, không cho huyết hải khuyết tán ra bên ngoài. Sao lại thế này? Như ý thần chấm đâm vào giữa lông mày Hồng liên Nhân Hoàng rồi. Sao Hồng liên Nhân Hoàng còn có thể phát ra uy lực lớn như vậy? Này không hợp lý. Vân Khả trường mắt kinh ngạc. Phải biết rằng lần trước Cung Sơn Hải, sử dụng như ý thần châm, chính là đều định trụ cả viên triệu là hán lẫn lòng đế. Lòng đế lại có sức mạnh đăng tiên cảnh, hiện tại còn định không không được hồng niên nhân hoạt. Lần trước ở bên trong như ý thần châm, chứa lực lượng của một vị đăng tiên cảnh cường giả. Hơn nữa, thực lực của đăng tiên cảnh đó mạnh hơn long đài trọng sinh, cho nên mới có thể ngăn chặn lòng đế. Lần này không có. Vô giới hòa thượng giải thích nói kia hiện tại làm sao bây giờ? Vương Khả chớm mắt hỏi. Ta đều tính kế hết rồi, người mới nói cho ta như ý thần trâm không đáng tin cậy. Thế bây giờ là tiếp tục bị đánh sao? Vô giới hòa thượng cắt gào ôm lấy Hồng Đen Nhân Hoàng kêu lên. Không có việc gì. Hồng Đen Nhân Hoàng không có khả năng lại bạo động, nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình. Như ý thần trâm định trụ hơn phân nửa nguyên thần hắn, thân xác hắn cũng đang bị định trụ. Hắn chỉ có thể phóng thích lực lượng Cũng không thể tùy ý sử dụng lực lượng Hơn nữa Theo thời gian trôi qua Sức mạnh cố định của Nhĩ Thần châm sẽ tăng dần Nghe vô dưới hòa thượng vây khốn Hồng Liên Nhân Hoàng Vân Khả mới thở vào một hơi Các ngươi lại Ác hoàng Người không phải là ác hoàng Các ngươi lại Lại đang giả mà ác hoàng Ngươi lại Hồng Liên Nhân Hoàng cả giận kêu lên Đến lúc này rồi sao Hồng Nên Nhân Hoàng Có thể còn không phát hiện được vấn đề chứ Này mẹ nó là ác hoàng giả sao Chúng ta bị lừa sao Hồng Nên Nhân Hoàng Người vẫn đừng có dãy dọa Vô dụng thôi Người có hỏi bao nhiêu Chúng ta cũng sẽ không nói cho người Vương Khả khinh thường nói Long Ngọc ở bên cạnh lật tay Thu nhị phẩm Hồng Điên vào Hồng Nên Nhân Hoàng bị định ở nơi đó Giữ tận giống to một tiếng Một hơi thở sông ra Màu, lấp kín miệng ăn mẹ nó chứ Đều bị như ý thần châm định trụ rồi Miệng có thể phun ra núi lửa sao Đừng có để âm trướng trận cách âm trận của ta bị hủy chứ Vân Khả tức khắc kêu đến Trong lúc kêu to Vô giới hòa thượng lấy tay che miệng của ông liên nhân hoàng lại Vô giới hòa thượng bỗng nhìn hét thào một tiếng Lại nhìn thấy hồng liên nhân hoàng Cắn một phát đến tay của vô giới hòa thượng Nhả ra máu nhả ra Tay của ta sắp đứt rồi, Vương Khả. Màu tới đây. Vô giáo hòa thượng bi phẫn kêu lên. Hồng liên Nhân Hoàng. cấm mộ. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Vương Khả lấy ra một thanh trường kiếm, hỏa diễm. Đó là dạ xoa vương gia, gia chủ lệnh. Sắc bén vô cùng. Nhà mắt chém về phía Hồng liên Nhân Hoàng. Hồng liên nghiệp hóa. Oanh một tiếng. Tức khắc quanh thần Hồng liên Nhân Hoàng toát ra ngọn lửa màu đỏ quần quận. Đánh văng Vương Khả, bay ngược ra ngoài. Vô số hỏa thượng bị hồng liên nghiệp hòa, khóa lại ở giữa. Kêu lên thảm thiết. Vương Khả, mau tới giúp ta. Vương Khả muốn tiến lên. Vương Khả cũng không sợ lửa. Nhưng mà ngọn lửa này tức khắc thổi quét toàn bộ huyết hải. Huyết hải bùng lên, không ngừng hướng ra phía ngoài. Làm cho Vương Khả căn bản không tới gần được. Vương Khả, người mau lên. Tay ta sắp bị cắt đất rồi đấy. Vô số hỏa thượng thống khổ kêu lên. Giờ phút này tay vứt giới hòa thượng Tỏa ra kim quang sàn sán Hắn đã hóa thành kim thần là hắn Nhưng mà vẫn bị hồng liên nhân hoàng cắn như cũ Ta cũng muốn tiến lên Chính là huyết hại này sống to quá Không ngừng đánh ta ra ngoài Ta không qua được Vân Khả nôn nóng nói kia làm sao bây giờ Vô số hòa thượng trừng mắt Như ý thần trầm Người biến lớn lên Mau Làm căng nổ đầu Hồng Đen Nhân Hoàng đi Vương Khả hét đến Thế nhưng như ý thần châm run run Cũng không có biến đất Người cho rằng đầu Hồng Đen Nhân Hoàng giống như là đầu người thường sao Như ý thần châm vừa rồi cũng là mưu lận Đâm vào huyệt đạo giữa mày Hồng Đen Nhân Hoàng mà thôi Làm sao có thể căng nổ đầu Hồng Đen Nhân Hoàng chưa Vô giới hòa thượng giải thích Căng không được à? Thế phải chẳng nghĩ thần châm Là đồ dở mà Mẹ nó Thời khắc mấu chốt Giống như là xe bị tuột xích vậy. Cái gì vậy? Vân Khả buồn bực. Ông một tiếng. Như ý thần cho mãnh liệt rung động. Làm gì? Kêu ngươi định trụ Hồng Lên Nhân Hoàng. Ngươi cũng chỉ là định được phân nửa. Bảo ngươi biến lớn càng làm đổ đầu Hồng Lên Nhân Hoàng. Ngươi lại làm không được. Ngươi còn ở kia loe loe cái gì? Một tên người câm như ngươi. Kích động cái gì chứ? Vân Khả trường mắt nói. Ta đoán. Chắc như ý thần trầm... Đang thăm hỏi tổ tông nhà người đấy. Vô số hòa thượng nói. Vương Khả đen mặt. Hiện tại, Vương Khả. ngươi còn có pháp bảo gì không? Mau dùng đi. Cả người ta bị hồng đen nghiệp hỏa đốt cháy rồi. Bàn tay ta bị cắn đầu quá. Mau tôi cứu ta với. Vô số hòa thượng đôn nóng. Huyết hải này sống lớn như vậy. Ta vào thế nào được? Vương Khả cũng chừng mắt nói. Ta đây làm sao bây giờ? Vô số hòa thượng Chừng đứng nhìn ngọn lửa cả kênh kêu liền. Nhịn một chút ta liền qua thôi. Người cố nha cố nhịn một chút đi. Không phải người nói như ý thần chấm chất liên tục định nhếp thâm nhập hồng đen nhân hoàng sao. Lại qua một hồi. Lại qua một hồi. Hắn là ổn ngay. Vân Khả nói. Tại đây cứ bị đốt như vậy sao? Vô dấu hòa thượng trường mắt, Người chính đã là hắn. Thân thể như là túi già. Miếng lửa nhỏ này mà thôi. Không có gì đáng ngại cả. Vương Khả an ủi nói Ngươi cày giấm Đây là hồng liên nghiệp hòa Là hồng liên nghiệp hòa đấy Vô giấu hòa thượng bi phận Hiện tại Ta cũng không có biện pháp đâu Nhịn đi ngươi nhịn một chút đi. Vương Khả khuyên đủ Vô giấu hòa thượng trường mắt Nhịn em gái nhà ngươi Ngươi kêu ta tới hỗ trợ Không phải kêu ta tới trụ tội Ta hiện tại đau quá Vương Khả cũng không để ý tới vô giấu hòa thượng Bà là nhìn về phía Long Ngọc cách đó không sao Long Ngọc lấy tay thu hồi như vậy Nhưng mà vẫn chưa chệt hồi sân đen ở trên mặt Mà là đi đến Long Đài thật lớn ở bên cạnh Đồ vật đắc thủ Đã đất đỡ hoàn toàn chế phục Hồng nên nhân hoàng chúng ta sẽ sửa sang lại đồ chút Rồi tới luôn với Bạch Đen nhân hoàng y như thế này Vân Khả nói với Long Ngọc Long Ngọc lại nhìn trước Long Đài to lớn Vân Khả ta muốn nhận Long Mạch nơi này vương khả sửng sốt lại nhìn thấy phía trên tế đàn trước mắt có vô số long khí phun trào long khí tận trời hình thành vô số hư ảnh kim long là thứ cho sư tôn ta cũng không ngờ lần này tới đây lại thuận lợi thế này cơ duyên như vậy ta muốn nhận thuận tiện thu huyết long mạch nơi này người có thể hộ pháp giúp ta không long ngọc chờ mong nhìn về phía vương khả không thành vấn đề Chỉ cần nàng muốn làm sao cũng được Vương Khả thức khắc cực đầu long Ngọc nhìn về phía Vương Khả nở một nụ cười Đói xong long Ngọc điền hướng về phía long này Vương Khả lông tóc trên người ta đều cháy hết rồi Màu tới đây Vô giốc hòa thượng vẫn kêu to Ngươi là một người đầu trọng lông tóc cái gì À không đúng Ngươi cái tên này không biết xấu hổ mà Đừng có làm bẩn lỗ tay của ta sắc mặt Vương Khả biến đổi cả kênh. Cái tên vô giới hòa thượng nhà ngươi chưa? Ngày thường cùng ta nói chuyện chay mặn, không kiêng kỵ cũng thôi. Long Ngọc còn ở đây. Người, người ta chính là nữ hài tử mà. Mẹ nó, người có bệnh à? Ở trước mặt Long Ngọc mà nói mấy cái lời này. Ta không biết xấu hổ chỗ nào. Vô giới hòa thượng không phục kêu lên. Vương Khả nhìn Long Ngọc đang đi thu Long Mạch cách đó không xa. Tức khắc nhanh tay, lấy ra cách âm trận pháp. Dù khắc khí cách trở Long Ngọc với hai người đang giẳng co trong huyết hải kia ra. Miễn cho vô số hòa thượng lại nói mấy lời thô tục dọa sợ Long Ngọc. vương Khả tức khắc nói. Long Ngọc cật đầu. Long Ngọc. Người đừng động hắn. Nàng cứ làm việc của nàng đi. Yên tâm. Ta sẽ hộ pháp nàng. Long Ngọc cật đầu. Bước lên Long Đài. Lấy tay dẫn động. Phía trên Long Đài... Tức khắc chuyển đến từng đợt, từng đợt dòng ngầm. giống như là từng con kim long từ trong long đài toát ra xông thẳng về phía Long Ngọc. Nhà mắt đã bảo vệ Long Ngọc ở trong long khí kim quang. Ác thần Long Thành Bên trong một gian đại điện khác. Bên trong đại điện có trận pháp cách âm. Bên trong chỉ có ba người. Hắc đền nhân hoàng, hoàng tướng quân và ác hoàng phiên bản diêm lan nhân hoàng. Chỉ là giờ phút này ba người đã hoàn toàn xé sách ra mặt. Diêm La Nhân Hoàng đánh hai trận vào sau lưng Hắc Thiên Nhân Hoàng, cốt thải tinh vực của Hắc Thiên Nhân Hoàng xông ra, một đám sương khô xuất hiện nhào tới xung quanh. Thế nhưng Nhân Hoàng, thế nhưng Diêm La Nhân Hoàng dậm chân, vô số ác quỷ từ tứ phương chặn đám sương khô cốt thải lĩnh vực lại, đồng thời Hoàng tướng quân thúc giục một cái quyền trưởng đầu thò ở trên đầu quyền trượng đầu thò phát ra hồng quang chiếu vào mắt Hắc Điên Nhân Hoàng làm thoát lên nhân hoàng không động đậy được gì. các người các ngươi là giả, các người không phải ác hoàng diêm la nhân hoàng còn có ngươi là ai? hắc liên nhân hoàng đi phận quát hoàng thượng thọ thần chương của ta đã thúc giục tới mức lớn nhất hắc liên nhân hoàng vẫn không bị thôi miên như cũ hơn nữa hoàng tướng quân nói đủ rồi nguyên thần của Hắc Liên Nhân Hoàng đã bị thôi miên đông lại, hiện giờ chỉ là thân thể quán đẳng ngăn cản, không thể dùng sức quá nhiều. Hiện tại tốt rồi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói: Hoàng thượng, người không thể giết hắn sao? Hoàng tướng quần đỏ lắng Tuy rằng Hắc Liên Nhân Hoàng bị chiến, bị chế trụ, nhưng mà cơ chế phòng ngự ở trong bản năng, hắn có thể ngăn cản một một hồi được. Ta có thể mạnh mẽ chua sát hắn, nhưng mà dùng sức quá mạnh. Sẽ kích thích hắc điên nhân hoàng, làm nguyên thần hắn thoát ra khỏi khống chế của thò thần. Giết hắn sao? Chưa chắc có thể là một kích giết chết. Đồng thời còn tạo ra động tĩnh quá lớn, khiến cho mọi người bên ngoài trở nên bất bại trong càng thức. Cho nên, tạm thời vẫn nhẫn nhịn trước. diêm la nhân hoàng trầm giọng nói. Tuân Bệnh Hoàng tướng quân gật đầu. Hoàng thượng Vừa rồi tại sao ngài lại quyết định như vậy? Để cho đám người vương khả đi vào Long Đại Điện. Hoàng tướng quân hỏi lần thứ hai. Người cảm thấy vì sao bọn họ muốn giả mạo ác hoàng tới? diêm Lan nhân hoàng trầm giọng Vương khả bọn họ. Hey, chẳng lẽ... Chẳng lẽ bọn họ cũng có mục đích sống chúng ta? Sắc mặt Hoàng tướng quân biến đổi. hiển nhiên, hai người cũng không biết rõ. Vương khả là vì một đóa liên hoa mà tới chậm cũng là nghĩ như vậy. nếu bọn họ chỉ là muốn nhằm hắc liên hòng lên nhân hoàng hà tất phải ở đây giả mã ác hoàng chưa? kia không phải tìm chết sao? cho nên chấm phỏng đoán bọn họ có mục đích giống chúng ta. diêm la nhân hoàng híp mắt lại, hủy diệt long đài. Đồng tử hoàng tướng quân co rụt lại. không sai. bọn họ cũng muốn hủy giật long đài. Đi làm ma tiên kia chết Ở trong phòng ấn diêm la nhân hoàng híp mắt nói Vậy vừa rồi Không cần thiết để bọn họ lưu lại chỗ kia Chúng ta cũng có thể Hoàng tướng quân như mày Người nghĩ đơn giản quá Người cho rằng Long Đài dễ dàng hùi dệt như vậy sao Hơn 200 năm trước Long Hoàng bị phong ấn tại vực sâu này Chắc chắn trong lòng tràn gặp oán hận Với chính bà lớn đạo Thế nhưng trong 200 năm đó Với thực lực của Long Hoàng Vì cái gì không hủy diệt long đài, dài hận trong lòng chứ? diệp la nhân hoàng trầm giọng nói. long hoàng hủy diệt long đài không được. sắc mặt hoàng tướng quân thay đổi. không tội. Chấm vừa rồi thấy long đài kia có vô số long mạch bảo hộ, cho nên muốn phá hư, liền tính lấy thực lực của ta cũng rất khó. nếu ta ở lại nơi đó, mạnh mẽ phá hư. Sẽ chỉ gây ra động tĩnh kinh thiệt Đến lúc đó Rất có thể sẽ là thất bại trong găng tức Diệm là nhân hoàng trầm rộng nói Vậy Hoàng tướng quân nhíu mày nói Để đám người vương khả thừa trước đi Nếu thực sự không thành chậm lại thừa Trước khi đến bọn vương khả có chuẩn bị Có lẽ sẽ ổn Chúng ta chờ đợi Có thể Diệm là nhân hoàng trầm rộng nói Vâng Hoàng tướng quân đáp lời Ác Thần Long Thạch, Long Đài Điện, phía trên Long Đài. Long Ngọc bị bao vây bởi rất nhiều long mạch. Tay trái xuất hiện nhị phẩm hồng lên, ở trên tay phải là Đại Quang Minh Bồ Tát xá lợi tử. Đại Quang Minh Bồ Tát, ta chuẩn bị xong rồi." Long Ngọc nghiêm mặt nói. "Trong thiên hạ này, biết được bí mật Long Ngọc chính là ma tôn, chưa có Đại Quang Minh Bồ Tát Trên xá lợi tử xuất hiện hư ảnh của Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại chiến năm đó. Trung Thần Châu sụp đổ hơn phần nửa Vô số đại địa Long Mạch của Trung Thần Châu thiếu chút nữa bằng tán. Tuy rằng có rất nhiều người đi thu thập. Nhưng mà cuối cùng chỉ có thể thu thập một bộ phận. ba tòa Long Đài tổng cộng có 1.000 đại địa Long Mạch. Mỗi tòa có hơn 300 đại địa Long Mạch. Đều là Long Mạch cực kỳ mạnh mẽ. Hiện giờ chỉ có lực lượng Long Mạch này. Mới có thể giúp ngươi luyện hóa nhị phẩm hồng liền Đại Qua Minh Bồ Tát nói Hơn 300 đại địa Long Mạch Long Ngọc cắn chặt rằng, Ngươi biết đấy Lấy lực lượng Long Mạch Giúp ngươi luyện nhị phẩm hồng lên Sẽ là phi thường thống khổ So ác hoàng giúp ngươi luyện còn thống khổ hơn Đại Qua Minh Bồ Tát nói Ta có thể chịu được Đại Qua Minh Bồ Tát Đến đây đi Phiền ngươi động thủ dẫn đường Ta muốn luyện hóa nhị phẩm hồng lên ngay bây giờ. Long Ngọc trầm giọng. Đại quang mình Bồ Tát đáp lời. Được. Long Bạch rít gào từng tiếng một. Xông thẳng về phía Long Ngọc cũng với nhị phẩm hồng lên. Âm một tiếng. Từng đường sức mạnh lập tức xông thẳng tới Long Ngọc. Làm cho Long Ngọc lộ ra vẻ mặt thống khổ ngay lập tức. Đau. Vô cùng đau. Ở trên chắn Long Ngọc toát ra từng trận mồ hôi lạnh nhưng mà vẫn giờ phút này đã cắn chặt răng, không cho chính mình phát ra tiếng kêu thảm thiết đến dọa vương khả. trong lúc nhất thời, long bạch dưới long đài càng nhiều, tiếng giống kêu cũng vang vọng toàn bộ thiên đệ, thiên long điện long đài, toàn bộ long đài điện giống người đã đang rung lên vậy. bên ngoài long đài, vương khả nghi hoặc nhìn kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời vương khả cũng đi đến một bên khác của hải tuyến. Vô giới hòa thượng cất tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sắc mặt Vương Khả tối sầm Như ý thần châm định nhếp hồng liên nhân hoàng. Càng định nhếp càng sâu, người kêu cái gì? Hắn ta, hắn ta điên, hắn ta cắn đây. Vô giới hòa thượng kêu thảm Vừa rồi không cắn người sao? Vừa rồi người cũng không kêu. Vương Khả trợn mắt nói. Không giống nhau là không giống nhau. Vô giới hòa thượng kêu thảm hơn đúng thực là không giống nhau. Giờ phút này Hồng Liên Nhân Hoàng cũng chật nổi điên. tác dụng cố định của Như Ý Thần Trầm đúng vẫn là vẫn cực mạnh mẽ. hơn nữa càng ngày càng mạnh, làm Hồng Liên Nhân Hoàng lộ ra sắc mặt tuyệt vọng. Lúc đầu Hồng Liên Nhân Hoàng chưa có thể tự bảo vệ mình, nhưng mà bỗng nhiên cảm thấy nhị phẩm Hồng Liên giống như là xảy ra chuyện lại bị cắt đứt liên hệ cùng chính mình. Hồng Liên Nhân Hoàng có thể giao ra nhị phẩm Hồng Liên, nhưng cũng chỉ là nộp lên đưa cho Ác Hoàng mà thôi giờ phút này vẫn cả mang theo một đám lừa đảo nếu là hủy mất nhị phòng hồng liên của mình chậm chẽ chủ thượng thoát ra kia kia chính là mình chẳng phải xong đời sao hồng liên nhân hoàng nổi điên dễ dọa khỏi sự định nhiếp của như ý thần trầm đồng thời lừa mạng phóng tích hồng liên nghiệp hỏa vô tận miệng cắn tay của vô giới hỏa thượng càng dùng sức hơn hồng liên nghiệp hỏa quẩn quẩn theo hàm răng nhảy vào trong cơ thể vô giới hỏa thượng làm cho vô giới hỏa thượng thống khổ kêu lên thảm thiết Vương cả có phải các người làm gì kích thích không đền nhân hoàng rồi không hắn điên kìa Vô dĩ hòa thượng thống khổ sao có thể chứ vương khả tức khắc nói vậy các ngươi còn lề mề cái gì nhanh đi khiêng chúng ta đi cùng nhau đi người vào huyết hải không được thì khiêng ta đi huyết hải đi đi chứ Vô dĩ hòa thượng kêu đi này sao được chuyện của chúng ta còn chưa có chưa có làm xong mà vương khả trợn mắt nói Lúc này mới được có một nửa, được một đóa liên hòa. Vẫn còn một đóa chưa lấy tới tay. Lát nữa còn phải đối đầu bạch liên nhân hoàng nữa. Huống hồ, ta đã đồng ý, sẽ là hộ pháp giúp Long Ngọc. Làm gì có đạo lý quấy dạy Long Ngọc chứ? Ta sắp bị cắt dợt. Người mà giúp ta à? Vô giấu hòa thượng hồ định. Ta đến giúp người khuyên nhủ hồng liên nhân hoàng à? Vương khả hỏi. Vô số hòa thượng sửng xuất, khuyên sao? Người hỗ trợ chính là đứng một bên Rồi khuyên nhủ địch nhân không nên động thủ sao Cái định Cái này là giúp sao Người đừng có không biết đủ Những thứ hiện tại ta Là ta có thể chỉ có định như vậy thôi Vương Khả trợn mắt nói Thủ đoạn trước kia Người dùng để giết Long Ngọc đâu Thủ đoạn trước kia Người dùng giết Long Hoàng đâu Người đừng có giấu nghề Động thủ đi Một số hòa thượng không tin Thủ đoạn kia không thể dùng lại. Một khi dùng đến Ta thu tay không được đâu Người ôm chặt hồng đen nhân hoàng như vậy Ta chém xuống một phát Hắn xong rồi Người cũng tiêu lần đấy Vân Khả trôi mắt giải thích Sắc mặt của vô giới hòa thượng cứng đờ Ta đây là vây khôn hắn Không phải là ôm Mà hồng đen nhân hoàng vẫn hết sức dễ dụ Vô giới hòa thượng bỗng nhiên ôm càng chặt Vân Khả trôi mắt nhìn về phía vô giới hòa thượng Các người ôm như là muốn hôn nhau luôn, không, luôn phải không Này Cái này đã chưa tính là ôm sao Vô số hòa thượng ngẹt mặt. Muốn ta khuyên nhủ các người hay không để, không cần. Ta để đi bên kia. Vương Khả trừng mắt nói. Ta có đáp ứng trợ giúp Long Ngọc Hộ Pháp ở đây nói nhảm cùng ngươi nửa ngày, ngươi còn chưa thấy đủ à? Vô số hòa thượng chịu đựng đau đớn từ bàn tay, mặt mày giật giật. Nếu không, người đi khuyên thử đi. Lúc này Vương Khả mới nhìn về phía hồng đen nhân hòa. Hồng Đen Nhân Hoàng, người liền không cần dãy nữa. Ta với người cũng coi như là không oán không thù. Chúng ta một hồi liền đi rồi. Người hà tất hùng hổ dọa người như vậy chứ? Cả nhà đều lùi một bước. Người đừng có làm khó dễ hắn. Người từ bỏ dễ dọa, được không? Cho bọn người chút thể dễ đề Hồng Đen Nhân Hoàng đưa đôi mắt đỏ đậm nhìn về phía Vương Khả. Người đánh sấm. Người hại ta thảm như vậy. Người với ta không còn oán thù sao? Ta là hùng hồ dọa người sao? Mẹ nó chứ. Ta sắp bị các người hại chết mà. Ta đã đang hùng hồ dọa người sao? Đều lùi một bước. Kêu ta từ bỏ dễ dọa sao? Người như thế nào có thể không chết đi chứ? Cái này là kiểu lùi một bước sao? Người lùi sao? Vô số hòa thượng kêu thảo một tiếng. ngươi làm gì? Ta giúp người. Người kêu lớn như vậy làm gì chứ? Vân Khả trông mắt nhìn về phía dưới hòa thượng. Hắn... Hắn cắn mạnh quá, đau quá. Ta không thể chịu nổi rồi. Thân thể kim cương bất hoại của ta sắp bị hắn cắn nát rồi. Vô giấu hòa thượng tuyệt vọng kêu lên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta lại giúp người khuyên đổi nha. À, sở trường của ta là khuyên mà. Vương Khả tức khắc chấn an vô số hòa thượng. Phải không? Vô số hòa thượng đồ đầy mồ hôi. Nhìn về phía Vương Khả. Người, đây là đang khuyên người à? Mẹ nó, tẩy đọc sách. Người không cần cả ta. À, Mình xin nghỉ đây cho mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.